Chương 841, tương tư những cơn lốc xoáy đau khí này không những không gây hại cho hắn ta mà thậm chí còn có khả năng nổi loạn. Tiêu Trần Ma Tính nhìn lên, thấy Đao chủ đã đến phía trên mình. Ai, cho ngươi chạy lên đó sao? Điều mà Tiêu Trần Ma Tính ghét nhất là thứ gì đó đang lũng lẳng trên đỉnh đầu của mình. Lúc này, đau chủ kỳ Đao đã có ý định rút lui, nhưng sự tự trọng của hắn không có phép hắn làm như vậy. Đao chủ dơ trường đao màu đỏ tươi trong tay lên cao, một bức tranh chiến hỏa bay tán loạn, bên cạnh hắn sáng tắt bất định. Trường đao màu đỏ tươi kịch liệt chớp tắt ánh sáng đỏ. Không gian xung quanh kịch liệt biến ảo. Chiến trường vô gian. Dưới chân tiêu trần ma tính đột nhiên xuất hiện một mảnh đại địa, đại địa màu huyết hồng, giống như ngâm trong máu tươi. Không gian xung quanh hàng ngàn dặm cũng bị bao phủ bởi một chiến trường cổ xưa. Trong chiến trường... Trời và đất đỏ rực như máu. Vô số xác chết chất thành núi, sông chảy xuôi trên đại địa chính là màu máu đỏ tươi. Đúng là một nơi tu la. Tiêu trần ma tính nhẹ nhàng giật giật ngón tay, phát hiện ra rằng chiến trường cổ xưa ở đây mọi thứ đều bị cô lập, thực lực của bản thân đã bị cưỡng bức suy yếu một phần lớn. Lĩnh vực sao? Quá yếu. Tiêu trần ma tính nhẹ nhàng lắc đầu. Thân ảnh của đao chủ đứng trên đỉnh núi thay, Giống như sát thần cuối cùng còn sống sót trên chiến trường. Trường đao trên tay hắn lúc này càng lúc càng đỏ và sáng hơn, tự hồ như đã uống no máu kẻ thù. Đao chủ đứng trên đỉnh núi thay, nhìn xuống tiêu trần ma tính, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Tiêu trần ma tính chán ghét nhíu mày, như thể một cô gái nhìn thấy một con bọ buồn nôn. Biểu cảm nhỏ này không thoát khỏi con mắt của đau tren tay han luc nay cang luc cang đo va sang hon tua ho nhu đa uong no mau ke thu Đao chủ đột nhiên tức giận như bị chó giảm phải đuôi, vô nhu bi cho dẫm phai năm qua. Nào ai dám dùng thái độ như vậy đối đại với hắn. Lòng tự tôn đáng thương lại bị chà đạp một cách vô hình. Đao chủ tức giận vung thanh trường đao trong tay, toàn bộ chiến trường bắt đầu không ngừng chấn động. Đại thế chiến trường, không ngừng tập trung về phía đao chủ. Thân ảnh của đao chủ dần trở nên mơ hồ, từ từ hóa thành từng điểm huyết quang biến mất trên chiến trường. Hắn trở thành thần ở đây, vì thần cai quản mọi thứ, vì thần ở khắp mọi nơi. Nơi này giống như đấu trường thú, mà đao chủ chính là chủ nhân của đấu trường thú, là người điều khiển sự sống và cái chết của mọi sinh vật trong chiến trường này. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt tiêu trần càng trở nên chán ghét. Đao là một đồ vật thuần túy. Nó cũng là thứ đơn giản nhất, làm sao có thể sử dụng nó như thế này? Vào lúc này, một trường đao màu đỏ như máu xuất hiện trên cổ tiêu trần. Thanh đao đến quá đột ngột, như thể thanh đao đã luôn ở đó. Ha ha! Một cái cười lạnh xuất hiện ở trong tiêu trần ma tính, thân ảnh của đao chủ đột nhiên xuất hiện bên cạnh tiêu trần. Ngươi còn diên ngôn nào không? Trên mặt đao chủ rốt cuộc xuất hiện thần sắc đắc ý, trong chiến trường này, hắn là vị thần điều khiển mọi thứ, và không ai có thể đánh bại hắn trong chiến trường này. Nhìn đao chủ đầy đắc ý, tiêu trần ma tính lạnh lùng nói, ngươi không xứng dụng đao. Ô! Thật thú vị! Nếu ta không xứng dùng đao, vậy thì không ai trên phiến tinh không này xứng đáng dùng đao rồi. Đao chủ cười, tâm trạng rất tốt, hắn luôn rất tận hưởng cảm giác được khống chế sinh tử này. Tiêu Trần Ma Tính không muốn nói chuyện với một kẻ thiểu năng như vậy. Trong mắt Tiêu Trần Ma Tính, một gã mổ heo khi cầm đao mổ heo, còn giống với một người cầm đao hơn là kẻ trước mặt này. Người không muốn nói gì đó sao? Đao chủ có chút bực bội. Người này tạo sao hiện tại lại có thể lãnh đạm như vậy? Tiêu trần ma tính khẽ cúi đầu nhìn trường đao màu đỏ trên cổ mình. Xin chào. Tiêu trần ma tính thế mà lại đang vấn an thanh trường đao đỏ kia, làm như không thấy đau chủ. Đao chủ nhìn tiêu trần ma tính như nhìn một kẻ đần. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến đao chủ đột nhiên mở to hai mắt. Một thân ảnh hư ảo hóa ra từ hình dáng đỏ như máu của trường đao. Đây là một nữ nhân. Mặc một chiếc áo dài màu đỏ, dung mạo xinh đẹp đến không gì sánh được. Nữ tử trông hơi yếu ớt, thái sinh hai má lúng đồng tiền buồn, bệnh tật của toàn thân, nước mắt chực trào, khẽ thở dài, như bông hoa xinh đẹp tỉnh lặng soi bóng trên mặt nước, hành động như liễu yếu đào tơ đỡ gió. Toàn thân đao to đo gio toan than đau chu rung lên vì kích động, hắn tình cờ có được thanh đao này, cho tới nay, đoà linh của thanh đao này đều chưa từng xuất hiện. Hơn nữa, hắn cũng đã thăm dò cây đao, nhưng không tìm thấy dấu vết của đao linh. Điều này khiến hắn cho rằng thanh đao này không có đau linh. Nhưng ngay cả khi đau linh không xuất hiện, quy lực của thanh đao này vẫn không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy từ khi lấy được thanh đao này, đao chủ đã bỏ thanh đao trước đó và một mực sử dụng thanh đao không có đau linh này. Chương 842, Tương Tư, 2 Đao chủ nhìn thân ảnh thước tha kia, ánh mắt trở nên nóng vô cùng. Sự xuất hiện của Đao Linh chắc chắn sẽ đưa sức mạnh của hắn lên một tầm cao hơn. Nhưng ngay sau đó, Đao chủ nổi điên, phát điên lên vì ghen ghét. Bởi vì sau khi Đao Linh xuất hiện, thậm chí không thèm nhìn tới chủ nhân chính danh của mình. Thay vào đó, Đao Linh lại hành lễ với cái tên sắp biến thành thi thể kia. Công tử Đao Linh khẽ mở đôi môi đỏ mộng. Giọng nói giống như nước suối trầm ngâm, dễ nghe êm tai. Tiêu Trần ma tính nhẹ gật đầu hỏi, người tên là gì? Đao Linh cười dịu dàng, trong đoàn trang mang theo có chút mê hoặc, ta tên là... Tương Tư Tiêu Trần nhìn, lâm mùi mùi, bệnh như tay tử thắng ba phần, hỏi, ngục lông hiện tại không có ở đây, người có muốn đi theo ta trong thời gian này không? Không chút do dự, Tương Tư nhẹ nhàng gật đầu, ta nguyện ý. Người có phải là đã quên cái gì không? Cuộc trò chuyện giữa hai người như thế không có ai ở đó, khiến đao chủ gần như nổi giận. Hơn nửa trong lời nói, thanh đao của chính mình dường như đã nhận người khác làm chủ nhân. Tiêu trần ma tính liếc nhìn đao chủ, đôi mắt không hề thương cảm, khiến đao chủ cảm thấy ớn lạnh. Đao chủ ổn định tâm thần, giữ tợn cười lạnh nói, nàng là của ta. Mạng của ngươi cũng là của ta. Tương tư có vẻ hơi sợ hãi, nấp sau lưng tiêu trần ma tính. Nắm chặt lấy cánh tay của Tiêu Trần. Nhìn đau Linh yếu ớt, Tiêu Trần Ma Tính có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ sau này hắn còn có nhiệm vụ khác là bảo vệ lâm mùi mùi này khi chiến đấu sao? Tiêu Trần Ma Tính đột nhiên hối hận. Nhìn thấy tương tư quá thân cận với Tiêu Trần Ma Tính, đau chủ gần như phát điên lên vì ghen ghét. Sau khi lấy được thanh đau này trong vô số năm tháng, Đao Linh chưa từng xuất hiện. Mà bây giờ, tên này vừa gặp một cái đã có thể gọi đau Linh ra khiến hắn không khỏi ghen ghét. Đi chết đi. Đao chủ giữ tận điên cuồng hét lên, hung hăng thúc động trường đao, muốn chặt đứt đầu của tiêu trần ma tính. Nhưng hai ngón tay mạnh khảnh bằng cách nào đó đã kẹp chặt vào lưỡi đao. Hai ngón tay này kẹp chặt lưỡi đao như một cái kìm dù chủ nhân có cố gắng thế nào cũng không thể giật được trường đao ra. Khuôn mặt của đao chủ trong phút chốc trở nên vô cùng tái nhợt. Có lẽ đến lúc này hắn mới nhận ra mình đã chọc phải cái gì. Tiêu trần ma tính nhìn hai ngón tay của mình, lãnh đạm nói, ngươi, dám dùng đau ở trước mặt ta. Trên người tiêu trần ma tính đột nhiên bọc phát ra một luồng đau khí lớn không gì sánh được. Đao khí khủng bố màu đen, trong nhát mắt nổ tung cả chiến trường. Vẻ mặt của đau chủ trở nên vô cùng kinh hải, rốt cuộc ngươi là ai, tại sao lại có đau khí đáng sợ như vậy, tại sao có thể sử dụng đau khí trong lĩnh vực của ta? Ngươi là cái thái gì, hỏi ta là ai? trong lúc nói chuyện đao khí khổng lồ màu đen đâm thẳng vào cơ thể của đao chủ đao chủ bay ra như một viên đạn đại bác vô số đao khí xuyên thấu vào cơ thể hắn tiêu trần ma tính nâng thanh trường đao đỏ rực do đao chủ để lại trong tay hổ phát thiên chinh ở mũi trường đao màu đỏ xuất hiện những gợn sóng lăng tăng tiêu trần ma tính nhẹ nhàng buông tay ra trường đao từ từ chìm vào trong gợn sóng rồi biến mất trước mắt hắn Phía trên khoảng không vô tận, gần sóng bắt đầu nổi lên, một cái đầu của hắc hổ khổng lồ giống như một ngôi sao nhô ra từ khoảng không gần sóng. Quy áp vô biên lan ra, khoảng không bắt đầu nứt ra. Xa xa đao chủ vừa mới ổn định thân hình, khỏi run lên đầu nhìn đầu hổ phía trên hư không, thân thể không khỏi run lên. Đao khí lăng lệ ác liệt khổng lồ này khiến hắn ngay lập tức hiểu được câu nói kia của người này là có ý gì. Đối mặt với một đao khí như vậy, ai còn dám dùng đao? Tương tư nắm chặt lấy cánh tay tiêu trần, nhìn hắc hổ khổng lồ trên bầu trời. Bị dọa đến nỗi sắc mặt tái nhợt. Tương tư nhìn vốn có vẻ yếu ớt nhiều bệnh, bây giờ lại bị dọa như vậy, lại càng trở nên đáng thương hơn. Công tử, chúng ta đi thôi, ở đây thật đáng sợ. Tương tư đáng thương nói. Tiêu trần ma tính nhìn bộ dáng nhỏ bé đáng thương này, không khỏi lắc đầu, thế mà lại có đau linh sợ đánh nhau, đúng là mở mang tầm mắt. Tiêu trần vương tay, điểm nhẹ vào hắc hổ phía trên hư không tốc độ xuất hiện của hắc hổ cực nhanh hổ phát thiên chinh là phải tụ lực một khoảng thời gian dài mới có thể đạt được lực sát thương mạnh nhất nhưng đau linh này có vẻ lá gan rất nhỏ nếu như bị dọa sợ vậy thì thì phiền phức rồi tiêu trần mà tính dứt khoát tăng tốc độ hình thành hắc hổ đương nhiên sau khi gia tốc uy lực nhất định sẽ kém xa so với hổ phát bình thường trong nháy mắt Hát hổ cực lớn đã hoàn toàn lộ ra thân ảnh, thân hình con hổ khổng lồ bắt đầu lao tới với uy thế công kích vô biên. Chương 843, có những lúc, giết người mới là tốt nhất khoảng không bắt đầu chấn động dữ dội, bất cứ nơi nào hắc hổ đi qua, hư không đều bị giảm nát thành từng mảnh. Uy áp vô biên khiến đao chủ không thể động đậy, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Thực lực khủng bố cùng uy áp như vậy, trong vô số năm này, cũng chỉ có nữ nhân kia mới có thể khiến hắn lĩnh hội một lần. Vẻ mặt của đao chủ trở nên vô cùng u ám, hắn ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ngã xuống ở một nơi không thể hiểu thấu được như vậy. Hắc hổ to lớn, với uy thế hủy diệt mọi thứ, hung hăng vọt tới đao chủ. Tiêu trần quay lại mang theo tương tư. Từ từ rời đi. Âm. Tiếng va đập cực lớn vang lên khắp khoảng không. Những vòng sóng xung kích đáng sợ có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang lan tràn ra với tốc độ cực lớn. Nhưng mà, tiêu trần ma tính đột nhiên dừng lại, đột nhiên nhìn lại chỗ hắc hổ đáp xuống. Một kết giới bảy sắc xuất hiện trong làn sóng xung kích bảo vệ đau chủ. Một thanh niên quần áo rách rưới đứng trong kết giới, mỉm cười nhìn tiêu trần ma tính, chính là kiếm chủ. Thật là một cổ đau khí đáng sợ, thật là một chiêu thức uy phong, lợi hại, lợi hại. Kiếm chủ đưa ra một ngón tay cái với tiêu trần ma tính. Tiêu trần ma tính vô cảm liếc nhìn kiếm chủ. Người đàn ông này ăn mặc như một kẻ ăn xin thật đáng sợ. Tiêu trần ma tính quay đầu lại, nhìn về phía tương tư sắc mặt tái nhợt không chút máu. Nhìn đôi mắt sâu như biển của tiêu trần ma tính, tương tư có chút ngượng ngùng cúi đầu. Công Công tử, ta có vấn đề gì sao? Người ở đây chờ ta, ta đi giết người. Tiêu trần quỷ nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình của tương tư. Công tử, giết, giết là không tốt. Tương tư cảm nhận được hơi ấm còn sót lại trong lòng bàn tay của tiêu trần ma tính, càng ngày càng ngượng ngùng. Tiêu trần ma tính nhẹ nhàng lắc đầu, có đôi khi, giết người là tốt nhất. Âm. Thân hình tiêu trần đột nhiên nổ tung tại chỗ, hóa thành sương mù màu đen kịt, sương mù màu đen lao về phía trước, con đường phía trên hư không bị kéo bắt đầu vặn vẹo đến rồi. Trong mắt Đao Chủ hiện lên một tia hưng phấn. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm sắc gỉ. Một đường nhỏ hư không vặn vẹo trong nháy mắt kéo dài tới kiếm chủ. Nhanh như vậy. Vẻ mặt kiếm chủ càng ngày càng hưng phấn. Giải kiếm. Tay trái Đao Chủ chỉ thành kiếm, nhẹ nhàng miết kiếm gỉ ở trên tay phải. Thanh kiếm sắc rạch nát. Trong nháy mắt, mạnh mẽ thay đổi. Thân kiếm không còn rỉ sét. Trong suốt như suối trong vắt Lưu Quang bẫy sắc hiện lên trên thân kiếm Mũi kiếm sắc bén Phát ra trận trận hàng khí Kiếm chủ dùng kiếm chém về phía trước Kiếm khí đầy màu sắc biến thành những thần lông khổng lồ Hoàn toàn phong kín xung quanh Âm Một thần lông đầy màu sắc đột nhiên vỡ tan Thân ảnh của tiêu trần ma tính Đột nhiên xuất hiện bên người kiếm chủ Thân ảnh của cả hai đứng trên một đường thẳng nhưng lại quay về hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau. Tay cầm kiếm của kiếm chủ độc nhiên siết chặt, hắn có đột sờ, bởi vì hắn còn hề phát giác được người này xuất hiện bên cạnh hắn như thế nào. Bầu không khí lúc này cứng lại, trông hư không yên tĩnh đến đáng sợ. Kiếm chủ khẽ quay đầu nhìn về phía du nợ dê mạo tuấn tú của tiêu trần ma tính, không biết vì sao, kiếm chủ độc nhiên cảm thấy người này hình như đã từng nhìn thấy ở nơi nào đó, trong lòng cảm biet vi sao kiem chu đột nhien cam thay nguoi nay hinh nhu rất quen thuộc. Ở cảnh giới của bọn họ, tất cả cảm giác đều không phải là không có căn cứ, vì đã có cảm giác như vậy thì ác hẳn đã từng gặp qua. Nhưng kiếm chủ có thể chắc chắn rằng hắn ta chưa bao giờ đối đầu với một kẻ đáng sợ như vậy trong đời, làm sao hắn có thể không nhớ một kẻ như vậy. Nhưng cảm giác quen thuộc đó lại rất thật. Khiến đao chủ không cách nào lý giả. Bằng hữu, chúng ta có thể thương lượng được không? Tính mạng của đao chủ rất quan trọng. Nếu như gặp chuyện không may, sẽ gây ra rất nhiều rắc rối không đáng có. Tiêu trần ma tính liếc nhìn đao chủ, ánh mắt thương cảm đó khiến đao chủ kinh ngạc. Kiếm chủ biết rằng, vấn đề hôm nay này có thể không dễ giải quyết. Chắc chắn rồi, tiêu trần ma tính mặt không biểu cảm nói, người muốn chết, vậy thì cứ thử ngăn cản mà mà xem. Nói xong, tiêu trần ma tính vung tay, thanh trường đao màu đỏ, từ nơi hộ phách rơi uống, bay với tọc độ cực nhanh. Tiêu trận nắm chặt tay chui kiếm. Đột nhiên vung kiếm, lần lượt từng thanh đao khí màu đen hình lưỡi liềm lao thẳng về phía thần lông bẫy sắc hóa thành từ những kiếm khí xung quanh. Mọi thứ xung quanh trong tích tắc bị nuốt chững, thần lông bẫy sắc trong nháy mắt bị đao khí đen hình lưỡi liềm cắt thành từng mảnh. Sắc mặt đao chủ có chút khó coi, bởi vì thực lực của người trước mặt đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Nhưng hắn không rõ, quy lực của hắc hổ vừa rồi chênh lệch quá lớn so với thực lực hiện tại của hắn. Chương 844, bá đạo nhìn xem tiêu trần ma tính đi về phía đao chủ, đao chủ cảm thấy nhất hết cả bi, tình biến Thái Thành từ đâu xuất hiện vậy? Bằng hữu, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, như vậy đi, người đưa ra điều kiện, chỉ cần thả mạng chó của đao chủ, thay nhuc het ca bi tên bien là điều kiện gì ta cũng sẽ cân nhắc. Nghe xong lời của đao chủ, Tiêu Trần Ma Tính lười trả lời. Trong thế giới của Tiêu Trần Ma Tính không có hai chữ thỏa hiệp, hôm nay đao chủ nhất định phải giết, ai đến cũng vô dụng. Đao chủ sắc mặt khó coi, hôm nay coi như gặp phải một tên cứng đầu. Hắn tạm thời không thể chết. Thân ảnh của kiếm chủ hóa thành một luồng ánh sáng đột nhiên trắng trước mặt Tiêu Trần Ma Tính. Đao chủ cầm kiếm như một vũng thanh tuyền trắng ngang trước mặt, vẽ dễu cợt trên mặt đã biến mất. Tiêu trần mà tính không nói, cũng không dừng bước chân của bản thân, chỉ là đi thẳng về phía đao chủ. Hư không xung quanh, theo từng bước chân của tiêu trần bắt đầu chấn động theo tiết tấu. Kiếm chủ chỉ cảm thấy tim mình đập dữ dội theo những bước chân này, như thể một khắc nữa sẽ xông vào phá tan lòng ngực. Thật sự không có chỗ cho việc thương lượng. Toàn thân đao chủ phát ra những kiếm quan bẫy sắc, ngăn chặn những ảnh hưởng của bước chân kia. Một trường đao đỏ như máu đột nhiên vung lên chém về phía đầu kiếm chủ. Một đao khí bá đạo, trực tiếp phá tan kiếm khí hộ thể bên người kiếm chủ. Thân sắc của đao chủ thay đổi, thân hình của hắn lần nữa lui về phía sau, nhưng đao khí kia giống như một con rắn độc, theo sát bên cạnh hắn. Thật là một luồng đao khí bá đạo. Kiếm chủ vung kiếm, cắt đứt luồng đao khí của Tiêu Trần Ma Tính. Tiêu Trần Ma Tính khẽ cau mày, đưa thanh đao trong tay về phía trước, thanh trường đao đột nhiên hóa thành bột phấn đen phiêu tán trong hư không thôn tịch thiên chinh một vòng tà dương đen kịt không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng đao chủ dưới tà dương màu đen bóng dáng của đao chủ nhỏ bé yếu ớt như một con sâu con kiến tà dương màu đen so với hạo quan càng thêm đen đặc chiếu rọi trên người kiếm chủ uy áp khổng lồ áp đến xương cốt trên người kiếm chủ không ngừng phát ra âm thanh dòn vang mồ hôi lập tức ướt đấm quần áo kiếm chủ Đây là loại thần thông gì? Sống vô số năm, chưa bao giờ thấy một chiêu thức biến hóa kỳ lạ như vậy. Tà dương màu đen, đột nhiên hừng hực bùng cháy, lửa đen mạnh mẽ cháy lên này, không chỉ không có độ ấm, thậm chí còn mạng theo một cổ khí tức lạnh lẽo. Ngọn lửa đen cuồng về phía kiếm chủ như thủy triều. Vào thời điểm khi ngọn lửa đen cuộn đến kiếm chủ, ánh kiếm đầy màu sắc quái gì, đột nhiên mở ra một vết nước trong ngọn lửa đen cuong đen kiem chu anh kiem đay mau sac quai di đot biên. Giống như ánh sáng bình minh xé toạc bóng đêm. Đào khí đầy màu sắc sau khi xuyên qua bóng tối không ngừng co rút lại, ngưng tụ trong khoảng không. Cuối cùng, ở mũi kiếm của kiếm chủ, nén lại thành một quả cầu ánh sáng đầy màu sắc cỡ nắm tay. Kiếm, kích vẫn. Kiếm chủ lắc cổ tay, quả cầu ánh sáng đầy màu sắc to cỡ nắm tay lao vào ánh hoàng hôn đen kịt. Năng lượng bùng nổ tràn ra tiếp tục va chạm vào hư không, hư không bị kéo bắt đầu biến dạng cực độ. Tiêu trần ma tính có chút không kiên nhẫn nhướng mi. Một đao lúc trước đột nhiên xuất hiện trên tay hắn. Dạ hải thiên chinh. Một đao trong tay tiêu trần ma tính đột nhiên bọc phát ra một màn ánh sáng đen vô biên, bao phủ tất cả mọi thứ xung quanh hắn. Giờ khác này, tất cả vần sáng đều bị triệt tiêu, trong hư không, ánh sáng của vô số vì sao cũng mờ đi. Ồ! Tiếng sóng lớn nuốt chung núi sông vang lên giữa khoảng không. Từng đợt sóng đen khủng khiếp ngập trời khác tuôn ra từ phía dưới tà dương, chồng chất dân trào mảnh liệt. Hoàng hôn và biển vốn là một bức tranh tuyệt đẹp. Nhưng vào lúc này, nó đã trở thành một bức tranh đoạt mệnh. Sóng lớn ngập trời, mặt trời đen tối thiêu đốt thế gian. Biển đen sóng gió ngập trời, nhanh chóng nhấn chìm thân hình nhỏ bé của kiếm chủ. Quả cầu ánh sáng đầy màu sắc đập vào mặt biển đen kịt, không một tia bọt nước. Sau khi tiêu trần ma tính làm xong tất cả những chuyện này, hắn không hề nhìn kiếm chủ nữa, cầm một kiếm trong tay, từng bước đi về phía đao chủ lơ lửng phía trước. Ánh mắt của đao chủ tái đi như một người chết, không chỉ vì đao khí xâm nhập vào cơ thể. Quan trọng hơn, người trước mặt, cái thủ đoạn thần thông ấy. Trong 36 kiếm chủ, đao chủ nhất định được xếp vào 10 nhân vật hàng đầu, nhưng hiện tại hắn lại bị vây khốn trong đao khí vô biên. Nhìn tiêu trần ma tính càng ngày càng gần, thân thể đau chủ không khỏi run lên, cái chết, hắn từng nghĩ hai chữ này thật nực cười. Nhưng khi hai chữ này đến, hắn rốt cuộc cảm thấy sợ hãi vô hạn. Tiêu Trần Ma tính đến bên cạnh đau chủ, mặt không biểu tình nâng một đao trong tay lên. Chương 845, Bá đạo 2, âm. Đúng lúc này, trong biển đêm vô biên, Một cổ năng lượng đao khí màu sắc quái dị đột nhiên bộc phát. Biển cả vô biên bị xé toạc, thân ảnh đao chủ lao ra khỏi mặt biển. Biển đen cùng tà dương đen rung chuyển dữ dội, những con sóng quái dị cùng ngọn lửa cùng bão nuốt chững bầu trời, không ngừng lao về phía thân ảnh nhỏ bé của kiếm chủ. Kiếm chi ngân Thân ảnh của đao chủ đột nhiên biến thành mờ mịt, như hóa thành hư vô. Sóng lớn cùng ngọn lửa xuyên qua cơ thể đao chủ, nhưng lại không có trở ngại. Cơ thể của đao chủ dần dần tan vỡ, biến thành những ngôi sao nhỏ rơi xuống biển. Không biết từ lúc nào trong khoảng không, có một cơn gió thoảng qua, nhẹ nhàng mơn trớn vạn vật. Tiêu trần ma tính không ngừng một đao trong tay. Nhìn một đao càng lúc càng gần, trong ánh mắt đao chủ tràn đầy tơ máu, bởi vì sợ hãi, thân thể hắn không ngừng run rảy. Hắn rất muốn xin tha, nhưng lòng tự trọng cao ngạo không cho phép hắn làm như vậy. Ngay khi mộc đao của tiêu trần ma tính chuẩn bị chém vào cổ của đao chủ. Mộc đao đột nhiên dừng lại, một thanh trường đao như suối trong vắt chặn mộc đao của tiêu trần. Không có bất kỳ năng lượng bộc phát nào, các thanh kiếm va vào nhau, dường như đã trở về trạng thái nguyên thủy nhất. Sự va chạm giữa các lực lượng thuần túy. Đao chủ nhìn tiêu trần ma tính với sắc mặt có chút khó coi. Người trước mắt không thuộc về 36 kiếm chủ, có thể có thực lực như vậy. Hắn chỉ có thể nghĩ tới một người. Hắn nhìn về phía tiêu trần ma tính nói, ngươi là đại đế của hạo nhiên đại thế giới. Tiêu trần ma tính không trả lời, một đao không ngừng áp xuống. Sức mạnh to lớn khiến nơi đao kiếm tương thích phát ra những tiếng ma sát chói tai. Kiếm chủ mặt đỏ bừng, huyết mạch ở cổ phình to ra như dung đất. Sức mạnh thuần túy ngoài sức tưởng tượng này khiến kiếm chủ phải lạnh mình run lên vì kinh hải. Thanh kiếm của kiếm chủ không ngừng bị đè xuống. Mũi đau ngày càng kề gần cổ đau chủ. Ấm. Kiếm chủ nghiến răng, đặt tay trái lên chui kiếm, một tay cầm kiếm đổi thành hai tay. Đao của tiêu trần ma tính cuối cùng cũng dừng lại. Đúng lúc này, mũi mộc đao đã xuyên qua vùng da trên cổ đau chủ. Một chút máu đỏ chó hiện ra trên làn da trắng ngần của đau chủ. Đúng lúc này, hai bóng người khác cũng lao tới đây, chính là hoa chủ và vị lão nhân kia. Nhìn cảnh này... Sắc mặt của lão nhân cũng trở nên khó coi giống như đau chủ. Người trẻ tuổi này, thế mà lại có thể làm bị thương đau chủ, áp chế kiếm chủ. Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Không giống như lão nhận, hoa chủ nhìn tiêu trần ma tính bằng sáng quắc, trong mắt hiện lên vẻ tò mò. Vẻ ngoài thu hút và khí chất lạnh lùng của tiêu trần có lực hấp dẫn rất mạnh đối với các cô gái. Tiêu trần ma tính quay đầu lại nhìn hai người, nhưng lập tức mất hứng. Tương đối mà nói, mặc dù hai người này rất mạnh, nhưng lại không thể gợi lên mong muốn công kính của tiêu trần. Ánh mắt tiêu trần ma tính như một cơn lốc dưới đáy biển sâu hút hồn hoa chủ. Vốn dĩ đã cực kỳ chán ghét đao chủ, bây giờ lại có một người đẹp trai như vậy đã thương đao chủ. Địa vị của tiêu trần ma tính trong lòng hoa chủ tăng lên nhanh chóng. Xin chào. Hoa chủ ma xuôi quỷ khiến bất ngờ chào ma xui quy tiêu trần quỷ. Khủ khủ lão nhân suýt chút nữa bị sặc chết kiếm chủ cũng là dở khóc dở cười nhìn về phía tiêu trần ma tín nói đạo hữu chúng ta thật sự không có ác ý chuyện này ngươi có thể thương lượng chút không chỉ cần ngươi có thể tha cho cái màng chó của đao chủ ta làm chủ để đại mỹ nữ kia làm vợ ngươi như thế nào a sau khi hoa chủ kinh ngạc liền cúi đầu ngượng ngùng kiếm chủ đại nhân ngươi sao có thể làm như vậy ta nghĩ ngươi cũng khá cam tâm tình nguyện Đao chủ ổn định thanh kiếm của mình nói với Hoa chủ: Làm sao, làm sao có thể như vậy? Là lần đầu tiên gặp mặt, sao lại nói chuyện như vậy được? Hoa chủ cúi đầu, càng ngày càng thẹn thùng. Đó là tình yêu xét đánh, người biết đấy. Tiêu Trần Ma tính câu mày nhìn lên hư không phía xa. Một Lưu Quan màu đỏ đang nhảy vọt lao tới đây. Đao chủ cũng nhận ra luồng ánh sáng này, thở ra một hơi dài, hắn tựa hồ yên lòng. ầm. Tiêu trần ma tính đột nhiên đổi tay, cầm đao trên tay trái. Một lực mạnh hơn cả bàn tay phải đột nhiên đè lên thanh trường kiếm. Ngươi, ngươi là đao tay trái. Đao chủ kinh ngạc hô lên một tiếng, sau đó sắc mặt cũng không khá hơn đao chủ là bao nhiêu. Nếu người này là đao tay trái, thì có nghĩa là hai chiêu đáng sợ vừa rồi hắn căn bản không hề dùng hết sức lực. Mũi đao từ từ đâm vào cổ đao chủ, máu không ngừng ứa ra. Nỗi sợ hãi vô bờ bến khiến trái tim đau chủ như muốn nứt vỡ. Ngay ra đó làm gì, tới giúp, hắn chết rồi, 36 chủ thiếu một người, sẽ có chuyện lớn đấy. Kiếm chủ rống lên một tiếng. Chương 846, đi chết hết đi lão nhân phản ứng ngay lập tức, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây trường thương bạc. Trục lãng ngân đào. Ngọn thương của lão nhân phóng ra như rộng, khí thế phóng khoáng dương cương, đâm thẳng vào một đao của tiêu trần. Mà hoa chủ có chút không biết làm sao, cắn răng, thế mà lại chạy đến bên người tiêu trần ma tính, đáng thương nói, nếu không, các người đừng đánh nữa. Đao chủ. Lão nhân. Vẽ mặt lãnh đạm của tiêu trần ma tính không có gì thay đổi, sức mạnh của tay trái hắn đột nhiên tăng lên. Âm. Ngọn thương màu bạc đâm vào mộc đao, nhưng bị len am ngon thuong mau bac đam vao một đao nhung bi bat ra. Sắc mặt của lão nhân có chút khó coi. Biết rằng người trước mặt rất mạnh mẽ, nhưng không ngờ hắn lại mạnh mẽ như vậy. Lúc này, một đào của tiêu trần ma tính đè xuống vài phần. Cứu, ta. Đào chủ rốt cuộc không kìm được sợ hãi trong nội tâm, mở miệng cầu cứu. Kiếm chủ rất muốn giết đào chủ, bản lĩnh cho má không có, còn suốt ngày sinh sự. Nhưng mà, 36 chủ cán liên hệ rất nhiều, thiếu một cái cũng không được. Lại không thể để hắn ngã xuống ở nơi này Nhìn thấy một đao của tiêu trần ma tính Từng chút một đâm vào cổ đao chủ Họ không thể làm gì được Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc đó Một đôi tay trắng nõn gầy yếu đột nhiên Nắm lấy một đao và trường kiếm Kiếm gỗ của tiêu trần ma tính Khó có thể tiến thêm dù chỉ là một tấc. Đủ rồi Một giọng nữ dễ nghe vang lên bên tai mấy người Một nữ tử có nước da trắng Trong chiếc váy đen dài bất ngờ xuất hiện ở đây. Thần sắc lão nhân kích động, cúi người chào, cương chủ đại nhân. Hoa chủ cũng học bộ dáng của lão nhân, cúi đầu thi lễ. Ha ha! Tiêu trần ma tính đột nhiên cười không hề có dấu hiệu. Mặc dù tiêu trần ma tính đang cười, nhưng tất cả mọi người đều có cảm giác như rơi vào trong động băng, toàn thân phát lạnh. Tiêu trần ma tính đột nhiên nổi giận, bóp chặt một đầu trong tay, vung tay lên. Trong khoảng không xa, tà dương màu đen đột nhiên vỡ tan, một thanh trường đao màu đỏ dài đến trong tay tiêu trần ma tính với tốc độ cực lớn. Thích ngăn cản nhiều như vậy, liền xuống đia mục đi. Tiêu trần tức giận hét lên, nắm chắc chui đao bằng tay trái. Lĩnh vực thiên chinh. Trường đao điên cuong vung xuống, cực chiêu đột nhiên nhảy lên. Mà khí màu đen giống như sông vỡ đôi bờ, điên cuồng lao ra ngoài. Một chiếc mũ trung. phía trên xiềng xích khắc đầy những phù văn thần bí. những sợi xích đen khổng lồ lập tức bao trùm không gian vạn dặm. Một mảnh xiền xích dài hẹp khổng lồ màu đen giống như cử lông xuất hiện trong không trung. Phía trên xiền xích khắc đầy những phù văn thần bí. Những sợi xích đen chọng lên nhau, bao trùm cả khu vực, sau đó những sợi xích bắt đầu du động. Năng lượng cuồng bạo tuôn ra một cách điên cuồng, cả không gian dường như có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào. Với tư cách là một trong ba chiêu thức mạnh nhất của tiêu trần. Quy lực mạnh tới cỡ nào không cần phải nhiều lời. Mà bây giờ tiêu trần ma tính đang ở đỉnh phong, hắn lại dùng tay trái, một đao này dưới tinh không, cơ hồ là không một ai có thể phá. Trong cảnh giới đáng sợ này, tất cả mọi người đều bị trấn áp, xiền xích màu đen vừa du động vừa phát ra trận trận tiến động. Không ngừng chấn động tâm can của mọi người. Tiêu trần ma tính nâng thanh trường đao lên, đen vua du đong vua phat ra tran tran tieng đong khong ngung chan đong tam can cua moi nguoi tieu tran ma tinh nang thanh truong đao len truong đao cao quá đỉnh đầu, sau đó nửa quỷ tích hắn lại nặng nề vung xuống. Một vòng tròn trong suốt có thể nhìn thấy bằng mắt thường, không ngừng đè lên đám đông. Rầm rầm. Theo trường đao vung xuống, xiền xích rung lên. Sức mạnh uy áp của khủng bố lĩnh vực, giờ phút này bày ra. Ngoại trừ cương chủ, những người khác đều bị đè xuống đất. Nhưng mặc dù cương chủ còn đứng đấy, thì cũng chỉ là đau khổ mà thôi. Những vết nứt đáng sợ tiếp tục lan rộng dưới người bọn họ, khoảng không bị nghiền nát vỡ vụn. Gầm. Cương chủ đột nhiên ngẩng đầu lên, miệng gầm lên như một con thú hoang, đôi mắt chuyển sang màu trắng bạc, hai chiếc răng nanh dài chia ra khỏi miệng. Những vòng tròn bạc gợn lên từ cơ thể của cương chủ, những sợi dây xích màu đen trong lĩnh vực thực sự đã bị phá vỡ. Tiêu trần ma tính đạp lên sợi xích bị đứt, nhìn cương chủ bên dưới, thần sắc ngưng trọng. Sức mạnh đáng sợ này có lẽ không khác mấy so với sự ăn uống điều độ. Lúc này, thầy ma đột nhiên di chuyển với tốc độ cực nhanh thân ảnh lóe lên trên lĩnh vực như một bóng ma. Tốc độ nhanh đến mức ngay cả tiêu trần ma tính cũng phải giật mình. Âm. Âm. Âm. Sau vài tiếng nổ, lĩnh vực bị cưỡng bức ra một khe hở, cương chủ lao ra ngoài lĩnh vực cùng mấy người bị trấn áp. Tiêu trần ma tính nở nụ cười, ta đã lâu không gặp một người thú vị như vậy. Máu hiếu chiến đã hoàn toàn bị nhen nhóm, bản năng săn mồi của tiêu trần ma tính được đánh thức. Tiêu trần ma tính triệu hồi lĩnh vực, nắm chặt trường đao trong tay, lao về hướng cương chủ đang rời đi với tốc độ cực nhanh. Chương 847, não ông ông đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, sao lại động vào một kẻ như vậy? Trong nháy mắt, cương chủ đã đem mấy người rời xa khỏi tiêu trần ma tính. Đối mặt với câu hỏi từ phía cương chủ, kiếm chủ bất đắc dị nhún nhún vai đem tiền căn hậu quả nói một lượt. Con người màu bạc của cương chủ nhìn thẳng vào đao chủ bị trọng thương, trong mắt tràn đầy sát cơ hơ. Đao chủ ảm đạm cúi đầu, không biết nên giải quyết thế nào. Người đối phó với người đó, có mấy phần nắm chắc. Cương chủ nhìn kiếm chủ hỏi. Kiếm chủ ứng ngực ngạo nghẽ nói, hỏa lực phát hết, cũng phải năm năm. Cương chủ cau mày khó chịu. Kiếm chủ rụt cổ, bốn sáu. Cương chủ nhìn kiếm chủ. Cho ngươi thêm một lần cơ hội. Kiếm chủ buông tay bất đắc dĩ nói, chừa chút mặt mũi nha. Nhưng cương chủ vẫn vẽ mặt lạnh lùng như trước, căn bản không tin lời nói của kiếm chủ. Được rồi, ba bảy, ta chỉ có ba phần thắng. Cuối cùng, kiếm chủ cúi đầu xuống, bộ dạng như bị đá kích. Khi lão nhân nghe được câu trả lời này, bị khiếp sợ tột đỉnh. Kiếm chủ đại nhân cũng chỉ có ba phần chiến thắng, vậy đó rốt cuộc là thần thánh phương nào? tại sao chưa từng nghe nói qua người này kiếm chủ lắc đầu không biết nhưng đoán chừng chỉ có đại đế của hạo nhiên đại thế giới kia mới có thực lực như vậy đại đế cương chủ có chút khó hiểu kiếm chủ gật gật đầu giải thích nói cái gọi là cảnh giới đại đế hẳn là giống với chủ cảnh của chúng ta nhưng sức chiến đấu thực lực của hắn mạnh hơn nhiều sau đó kiếm chủ lại giải thích quan điểm của mình về đại đế đúng rồi cương chủ có chút nghi hoặc hỏi Tại sao khi đối mặt với người này, ta có cảm giác rất quen thuộc, hình như là đã từng quen biết. Kiếm chủ biến sắc, ngươi cũng cảm thấy thế này. Hai người nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy những điều không thể tin được trong mắt nhau. Ở mức độ cảnh giới của bọn họ. Tất cả cảm giác đều không thể là vô căn cứ, vì họ đã có cảm giác như vậy thì ác hẳn đã từng cùng xuất hiện. Nhưng làm thế nào một nhân vật như vậy, đã từng gặp qua lại không thể nhận ra. Cương chủ nhíu mày thật chặt, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ngươi nhớ ra cái gì? Kiếm chủ vội vàng hỏi. Con của ta, khí tức trên người dường như giống hệt nhau. Cương chủ có chút không dám tin, nhưng đó là sự thật. Kiếm chủ vỗ đầu, đột nhiên nói, đúng vậy, ngươi vừa mới xuất hiện, còn cùng chúng ta xuất hiện, chỉ có tên tiểu tử miệng lưỡi bén nhọn kia. Chẳng lẽ hai người bọn họ có quan hệ đặc biệt sao? Kiếm chủ gõ đầu. Thầm nghĩ. Vào lúc này, một con đường hư không văn vẹo đang lan tràn về phía họ với tốc độ cực lớn, chóc lát liền tới. Đến rồi, thật nhanh. Cương chủ hơi nhíu mày. Một thanh trường đao màu đỏ như máu đột nhiên xuất hiện, một luồng đao khí màu đen đáng sợ lập tức bao trùm xung quanh. Thân ảnh của tiêu trần ma tính xuất hiện trước mặt mọi người. Tiêu trần ma tính cười cười với cương chủ, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ lạnh lùng. Lôi trì, thiên chinh. Một trường đao màu đỏ vung xuống với tốc độ cực mạnh. Lôi điện màu đen vô biên từ trong khoảng không rơi xuống, xung quanh lập tức bị phong bế. Một lôi trì hình vuông khổng lồ bao phủ tất cả mọi người. Đại hát quan. Tiêu trần giơ tay, nắm lấy trên không trung, một quả cầu nhỏ màu đen đã bị nghiền nát thành từng mảnh. Một bộ quan tài màu đen cực lớn, với một lực phong ấn mạnh mẽ, đặt lôi trì này vào bên trong. Lôi trì phóng to quan tài màu đen, e rằng trên đời này ít người có thể thoát khỏi nó. Các người thích ngăn cản như vậy, đều chết đi. Cơ trên mặt tiêu trần đột nhiên trở nên biến hóa kỳ lạ, một tướng mạo khủng bố. Quỷ tướng Chiêu thức độc nhất vô nhị của tiêu trần ma tính, dưới quỷ tướng, tất cả năng lực đều sẽ đạt được cường đại. Đương nhiên sẽ phải trả giá lớn phải trả chính là giết chóc. Âm Thân thể tiêu trần ma tính nổ tung thành từng mảnh lao thẳng về phía cương chủ bên dưới. Đợi một chút. Cương chủ vừa muốn xác nhận một chút chuyện quan hệ của hắn với đứa con của mình, nhưng trường đao của tiêu trần đã giáng xuống. Tốc độ kinh khủng, tê liệt hết thảy đau khí, khiến cho cương chủ không dám phân tâm. Hai người ngay lập tức va chạm. Cơ thể đáng sợ của cương chủ, giờ phút này đã hoàn toàn lộ diện. Đối mặt với quỷ tướng tiêu trần ma tính, Hắn rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong. Cả hai không ngừng va chạm. Mọi thứ xung quanh đều bị năng lượng khủng bố chôn vùi. uy áp khủng bố, khiến những người còn lại không thể không rời xa chiến trường này. Tại sao cương chủ đại nhân không sử dụng thần thông, mà chỉ dùng cơ thể để chống lại? Lão nhân nhìn cảnh này trong lòng rất lo lắng. Vẻ mặt của ký chủ có chút khó coi, không chỉ kiếm chủ không sử dụng thần thông, mà người đó cũng không sử dụng thần thông. Họ hoàn toàn dựa vào thân thể để đụng độ nhau. Chương 848, não ông ông, 2, ngừng lại. Trong khi giao chiến, cương chủ liên tục muốn dừng lại, nhưng công kích của tiêu trần ma tính lại khiến nàng không thể không ra tay phản công. Cuộc chiến giữa hai người vẫn tiếp tục, giống như hai cổ máy không biết mệt mỏi, suốt ba ngày, cả hai không dừng lại một giây phút nào. Kiếm chủ đại nhân, nghĩ cách đi. Nếu tiếp tục như vậy, cương chủ đại nhân sẽ kiệt sức chết mất. Lão nhân lo lắng nói. Kiếm chủ lắc đầu, không xen tay vào được, các người cẩn thận nhìn xem, loài trận chiến này rất có lợi cho việc tu hành của các người. Hoa chủ nhìn hai đạo thân ảnh. Lo lắng hỏi, hắn không đánh thắng được sao? Người nhà đầu chết tiệt này, nói ai vậy? Lão nhân thôi râu trừng mắt. Có rồi. Lúc này, hai mắt kiếm chủ sáng lên, sau đó duỗi tay phải ra, trồng tay sáng lên một tấm màng sáng. Thân ảnh một bé trai xuất hiện trong bức màng màn sang Đứa bé trai trắng trẻo, sạch sẽ, dễ thương vô cùng. Nhưng lão nhơ và hoa chủ lại khiếp sợ nhìn về phía bóng người trong hư không kia. màn có thể cảm nhận rõ ràng rằng đứa bé trai này dường như có một mối liên hệ khó giải thích với người đó. Cảm giác này dường như thân thiết hơn cả sự kết nối giữa các mạch máu. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Trên đời này còn có thứ gì thân thiết hơn quan hệ huyết thống? Nhìn đây, nhìn đây, nhìn đây. Kiếm chủ nâng tấm màn sáng, không ngừng hét lên. Chuyện khiến họ kinh ngạc đã xảy ra, tên như một kẻ điên đó thực sự dừng lại. Cương chủ trở lại bên mấy người, trên người có chút chật vật. Tiêu Trần Ma Tính khẽ qua quơ trên mặt hắn, vẻ mặt quỷ dị lập tức lui xuống. Nhìn tấm màn sáng trong tay kiếm chủ, Tiêu trần ma tính nhìn thoáng qua đứa nhỏ, đó chính là một gia hỏa không đứng đắn. Tiêu trần ma tính vẽ mặt ầm trầm, đi tới trước mặt mấy người. Các người biết anh ta. Tiêu trần ma tính hỏi. Cương chủ trầm chú nhìn vào tiêu trần ma tính, nó là con tôi. Phục. Tiêu trần ma tính suýt nữa thì phun ra máu. Cái thứ này đầu thai sao lại còn đầu thai đến trên người cương thi rồi? Mà nếu nữ tử này là mẹ của người kia, Đây chẳng phải cũng là mẹ ruột của mình sao? Tiêu trần ma tính cảm thấy có chút loạn, đầu óc ong ong. Tiêu trần ma tính hơi giật mình nhìn cương chủ, nếu như cô là mẹ của con hàng kia, vậy cũng là mẹ của mình. Vừa rồi mình lại còn động thủ với mẹ, thế này là sẽ bị thiên lôi đánh. Là một người hoa hạ chính gốc, kỳ thực tiêu trần rất coi nặng cái gọi là tình thân này. Nếu không với tính tình của Tiêu Trần Ma Tính cũng không có khả năng trước đây lúc vừa về tới địa cầu đã đi về thăm nhà. Nhìn Tiêu Trần Ma Tính sửng sờ, thần tình mấy người họ đều trầm tỉnh lại, chỉ cần người điên này không công kích thì chuyện gì cũng dễ nói. Tiêu Trần Ma Tính nhìn cương chủ mà sửng sốt hồi lâu, trong ốc liền văn ra vài chữ, vóc dáng người mẹ này thật là xinh đẹp. Cương chủ đi tới chỗ Tiêu Trần Ma Tính, mấy vang ra vai kia sợ đến muốn đi lên ngan cô ta lại, nhưng cương chủ lại nhẹ nhàng lắc đầu cô ta có một cảm giác rất kỳ quái có vẻ như người trước mắt này và con trai của mình là cùng một người loại liên hệ không rõ này làm cho cô ta có chút không biết làm sao đi tới trước mặt tiêu trần ma tính nhìn khuôn mặt tuấn tú của tiêu trần ma tính cương chủ lại như bị quỷ thần xuôi khiến mà đưa bàn tay trắng nõn gầy yếu ra muốn xoa gương mặt của tiêu trần ma tính lúc này tiêu trần ma tính cũng tỉnh táo lại chân mày hơi nhíu rồi chặn tay cương chủ cô là mẹ ruột của hắn Nếu như vậy mạng của các người được bảo vệ. Nhưng Tiêu Trần Ma Tính đột nhiên chỉ vào đao chủ nói, mạng của hắn thì phải cho tôi. Cái này. Mọi người chết mấy tại chỗ, náo loạn nửa ngày nhưng đao chủ vẫn phải chết. Nhưng tất cả mọi người lại phản ứng kịp ngay lập tức, ý của Tiêu Trần Ma Tính trong lời nói lúc nãy là nếu như không có cái này vừa ra, chỉ sợ mấy người bọn họ cũng không trốn thoát được. Mấy người thở phào nhẹ nhõm, mạng của mình được bảo vệ cũng không tệ rồi. Lúc này cương chủ cũng không quá quan tâm đến kết cục của đau chủ, thần thái hai mắt sáng láng nhìn tiêu trần ma tính, cả mắt đều là yêu thương nồng đậm đối với con trai. Con là cùng một người với con trai của mẹ, mẹ là mẹ ruột của con. Tiêu trần ma tính suy nghĩ hồi lâu, hình như lời này cũng không có khuyết điểm gì. Tiêu trần ma tính lại nhìn màn sáng kiếm chủ đang nâng, trong khóe miệng tiêu trần nhân tính chuyển thế đầu thai cũng có một cái răng khển nho nhỏ. Cái răng khỉnh này cũng chứng minh người phụ nữ nói không sai. Nhưng hình như nhìn qua cái răng khỉnh kia có vẻ rất đáng yêu, tiêu trần ma tính hơi ngứa tay chút, lại muốn đi nhổ phức cái răng khỉnh kia. Tiêu trần ma tính vội vàng đuổi ý nghĩ nguy hiểm này ra khỏi đầu, với tính cách của con hàng này, muốn chơi cái răng khỉnh của hắn thì chắc là có thể ăn mắng ba ngày ba đêm. Chương 849 Chuyện ta tạo thành cũng không xoay chuyển được tiêu trần ma tính lắc đầu, chỉ cần dính đến tiêu trần nhân tính, hắn sẽ có các loại ý nghĩ kỳ quái, cũng thật là kỳ lạ. Bắt hắn lại cho tôi, tôi phải đi. Tiêu trần ma tính chỉ vào đao chủ. Cương chủ trầm mặt lại, thần sắc đám người khẩn trương nhìn cô ta, hiện tại cũng chỉ có cô ta mới có tư cách đàm phán. Có thể không giết hắn hay không, 36 chủ rất quan trọng, thiếu một người cũng không được. Lúc này cương chủ thực sự giống như một người mẹ già, thận trọng thương lượng mọi việc với con trai của mình. Tiêu trần ma tính có chút tức giận. Thế nào mà dạo gần đây giết có một người lại trắc trở như thế? Đột nhiên tay tiêu trần ma tính cầm đao hung hăng đâm vào nền đất dưới chân mình. Nhật Nguyệt Thiên Chinh Trường đao dần dần biến mất trong hư không, bỗng bóng dáng tiêu trần ma tính vỡ nát, hóa thành một mạng ánh sáng đen tiêu tán trong hư không. Sắc mặt kiếm chủ đại biến. Nhanh ngăn hắn lại, hắn ta mà chết rồi thì có thể đại phế tích sẽ xảy ra biến cố. Cương chủ nhìn nơi tiêu trần ma tính biến mất nhưng không có bất kỳ động tác nào, cuối cùng khẽ thở dài, lắc đầu. Lúc này bỗng nhiên bóng dáng tiêu trần ma tính xuất hiện bên người đau chủ. Với trạng thái hiện tại của tiêu trần ma tính, sợ căn bản nhóm kiếm chủ bọn họ cũng không dám vọng động. Một mặt trời nhỏ màu đen xuất hiện ở vai trái của tiêu trần ma tính. Một mặt trăng nhỏ màu đen xuất hiện ở vai phải. Thần đạo trên người tiêu trần ma tính ầm vang, từng sợi xiền xích đại đạo màu đen thoát ẩn thoát hiện trong hư không. Mặt trời và mặt trăng trên vai, khí thế thực tráng lệ. Đây là một chiêu trong tam đại cực chiêu của tiêu trần, đạt song song với lĩnh vực thiên chinh và ngục lông thiên chinh, sát lực mạnh đến không thể đo lường. Mặt trời và mặt trăng màu đen kia chính là đại đạo của tiêu trần ma tính. Hạt gạo ánh sáng sao dám tranh huy cùng nhật nguyệt. Nhìn nhật nguyệt màu đen trên vai tiêu trần ma tính, sắc mặt đao chủ trở nên vô cùng sám ngắt, lúc này rốt cuộc hắn ta đã hiểu chênh lệch giữa chính mình với người trước mắt này. Đao chủ thấy có chút buồn cười, mình xưng hào đao chủ là nực cười biết bao trước mặt người này. Nhìn cái đầu của đao chủ, tiêu trần ma tính lạnh lùng cười rồi nói, chuyện tôi tạo thành, không xoay chuyển được. Tiêu trần ma tính nhẹ nhàng chuyển tay, Một màn đao khí màu đen cuốn về phía đầu đao chủ. Máu tươi bắn ra, một cái đầu lâu phóng lên cao. Từ đó màn kịch này đã kéo màn che xuống. Khi đao chủ bỏ mình, sắc mặt kiếm chủ bọn họ trở nên cực kỳ xấu xí. 36 chủ nhưng lại ngã xuống một vị ở chỗ này, sự tình đã phát triển tới hướng không thể khống chế. Lúc này khí thế mạnh mẽ trên người tiêu trận ma tính cũng biến mất, trường đao màu đỏ trở về trong tay lần nữa. Tiêu trần ma tính đi tới bên cạnh cương chủ, nhẹ nhàng gật đầu nói, nếu như giết hắn ta tạo ra phiền phức gì cho ngài thì ngài có thể nói với tôi, tôi sẽ ra tay giúp ngài. Nghe lời này, bỗng mắt ba người kiếm chủ lại sáng lên, cùng là dùng đao, nói không chừng tên gia hỏa khủng bố này thật sự có thể thay thế đao chủ. Kiếm chủ không ngừng nháy mắt với cương chủ. Cương chủ lại làm như không thấy, nhẹ nhàng lắc đầu với tiêu trần nhân tính. Không cần, giết thì giết thôi. Cương chủ nhẹ nhàng nở nụ cười, nét mặt yêu thương nhìn tiêu trần ma tính. Tiêu trần ma tính trầm mặt rồi lại nói, vừa rồi tôi nghe hắn nhắc tới đại phế tích, mọi người muốn đến nơi nào à? Cương chủ quay đầu lại, hung hăng trợn mắt nhìn kiếm chủ. Kiếm chủ bất đắc dĩ giơ tay biểu thì mình cũng vô tội. Đại phế tích cực kỳ nguy hiểm, hơn nửa hai cực nở hoa, 36 chủ đều sẽ phải chạy tới nơi đó, chỗ đó sẽ trở thành chiến trường kinh khủng nhất. Trên đời này nào có đạo lý mẹ để cho con của mình dấn thân vào nguy hiểm. Cương chủ nhẹ nhàng lắc đầu, không cần lo lắng, chúng ta tự ứng phó. Tiêu trần ma tính xoay người rời đi, ba người kiếm chủ nhìn thấy mà vẻ mặt mờ mịt. Đi ngay rồi. Như thế này là có bao nhiêu vô tình chứ? Hoa chủ nhìn bóng lưng tiêu trần ma tính, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng, muốn hỏi tên của hắn, nhưng chung quy vẫn không thể không biết xấu hổ mà mở miệng. Nếu có chuyện nào không giải quyết được, các người có thể đi đến lạc thiên hải trong đại phế tích, tìm một thiếu niên có mái tóc dài màu vàng kim. Hình như gần đây thần côn kia ở gần đó phơi nắng nghịch cát. Lời nói của tiêu trần ma tính truyền tới từ xa xa. Nhìn thi thể không đầu của đao chủ, bầu không khí rơi vào yên tĩnh quỷ dị. 36 chủ, mỗi người có một nhiệm vụ, là một nhân vật quan trọng trong đại trần. Trước đây... Không ai dám đánh chết 36 chủ là bởi vì sự tình quan trọng, có quan hệ sâu sắc đến thắng bại trong trận chiến. Hiện tại thiếu một nhân vật, sợ rằng đại phế tích thực sự sẽ xảy ra chuyện. Chương 850, Ánh nắng, Bãi cát, Thiếu niên, đi nào? Cương chủ lắc đầu, một ngọn lửa đỏ như máu nhẹ nhàng bắn ra. Thi thể đao chủ bốc cháy dữ dội. Nhìn thi thể bốc cháy hừng hực, mấy người kiếm chủ có chút ảm đàm. Đã có lúc, bọn hắn nghĩ mình là chủ nhân thực sự của phiến tinh không này, sẽ tồn tại vĩnh viễn với tinh không. Nhưng bây giờ đau chủ đã chết, lại là bị người khác chặt đầu. Hóa ra sự tồn tại của bọn hắn cũng có thể bị đánh chết. Nhìn bóng lưng tiêu trần ma tính rời đi, bọn hắn đều có chút thất lạc. Người này rốt cuộc là dạng nhân vật gì, hắn mạnh đến mức nào? Công tử! Ngài đã về rồi. Nhìn thấy bóng dáng tiêu trần ma tính, tương tư hoạt bát tiến lên, vui vẻ kéo cánh tay tiêu trần ma tính. Vốn có khí chất của lâm mùi mùi, nhưng tính tình lại giống như em gái nhà bên. Tương phản như vậy, cộng với vẻ đẹp vô song, chỉ sợ ngay cả đàn ông cũng không nở từ chối. Nhưng tiêu trần ma tính là một gã dầu muối không vào, chỉ nhẹ gật đầu, đưa tương tư đi đến bên cạnh con dơi huyết ngọc kỳ lân. Ô ô ô, đại đế ca ca. Đau quá. Nhìn thấy tiêu trần ma tính đến, con dơi huyết ngọc kỳ lân vốn không có chuyện gì nữa đột nhiên kêu đau đớn, giống như một đứa trẻ muốn gây sự chú ý vậy. Tiêu trần ma tính kiểm tra vết thương trên lưng nạn, trông có vẻ rất khủng bố, nhưng đau khí không vào trong cơ thể, chỉ là vết thương ngoài da. Tiêu trần ma tính lấy ra một hạt màu đen con doi huyet ngoc ky lan von khong co chuyen gi nua đot nhien keu đau đon giong nhu mot đua tre muon gay su chu y vay tieu tran ma tinh kiem tra vet thuong tren lung nang trong hư không, sau khi nhẹ nhàng bóp nát nó, trong tay hắn xuất hiện một bông hoa nhỏ màu bạc. Tiêu trần ma tính khẽ thổi vào bông hoa màu bạc. Hoa nhỏ biến thành một điểm ánh sáng huỳnh quang rơi xuống vết thương của con dơi huyết ngọc kỳ lân. Ưm, Con dơi huyết ngọc kỳ lân thoải mái rên rỉ, vết thương khủng bố lạnh lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thương. Đi đi, đi đến đây. Tiêu trần ma tính đã khắc một tinh đồ vào tâm trí của con dơi huyết ngọc kỳ lân. Tưng. Con dơi khổng lồ biến thành một luồng ánh sáng, nhanh chóng xuyên qua hư không. Công tử. Tương tư kéo cánh tay của tiêu trần ma tính, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Tương. Cái kia, ngục lông mà ngài nói có phải là một cô gái không? Tương tư ngây thơ hỏi. Tiêu trần ma tính cau mày, thứ con gái để ý đều kỳ quái như vậy à? Tương. Cô ấy có phải rất xinh đẹp không? Tương. Nghe thấy câu trả lời này, tương tư lộ vẻ không vui, sao có thể nói người khác xinh đẹp trước mặt một cô gái chứ? Thật là một kẻ đầu gỗ mà. Công tử, ngài rất thích cô ấy à. Tiêu trần ma tính nhìn tương tư một cách kỳ quái, tại sao lại hỏi như vậy? Tương tư che miệng cười, bởi vì công tử. Lúc nãy khi nhắc đến tên ngục lông, khóe mắt hiện lên ý cười. Tiêu trần ma tính thở dài, quả nhiên điểm chú ý của con gái khác với con trai. Nơi sâu nhất của hư không, ở đây không có hắc ám vô tận giống như hư không mà là một mảnh sương mù hỗn độn mơ hồ. Không khí hỗn độn và hư không tâm tối hình thành sự đối lập tươi sáng rõ nét, nơi đây dường như là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Mà cửa vào đại phế tích huyền thoại giấu ở trong sự hỗn độn vô biên này. Trên một vùng biển xanh thẳm, một chiếc dù che nắng khổng lồ được dựng đứng. Một thiếu niên mặc quần áo mát mẻ đang nằm trên ghế nhàn nhã phơi nắng. Tóc vàng của thiếu niên như thác nước xỏa ra trên ghế. Khuôn mặt xinh đẹp không phân biệt nam nữ tràn đầy vẻ thoải mái. Một người đàn ông anh tuấn cơ bắp toàn thân đang cầm bàn chân nhỏ của thiếu niên, nhẹ nhàng xoa bóp cho hắn. Chiếc lưỡi hồng hào của thiếu niên thoải mái thề ra. Một thanh niên tóc đỏ mặt tạp về đang chuẩn bị ăn ở bên cạnh. Vài người đang cảnh giới ở đằng xa, thời gian chậm rãi trôi qua. Ánh nắng, bãi cát, thiếu niên, mọi thứ đều yên tĩnh và đẹp đẻ. Đột nhiên. Một người đàn ông mặc đồ đấu sĩ màu bạc với đường nét khuôn mặt cường tráng từ đằng xa lao xuống với tốc độ cực nhanh. Vẽ mặt của người đàn ông có chút khẩn trương, như thế đã có chuyện gì đó xảy ra. Thiên Lang tin, xảy ra chuyện gì vậy? Sốt trục vội vàng thế, đừng làm đại đế sợ hãi. Người đàn ông tóc đỏ mặt tạp về trừng mắt bất mãn nhìn người đàn ông mặc chiến giáp màu bạc. Thiên Lang Tinh nhẹ nhàng lắc đầu, đến bên cạnh thiếu niên, nhẹ nhàng cúi người xuống. Đại đế, mấy ngày nay rất nhiều chiến hồn viễn cổ được thờ trong chiến hồn điện dường như đã thức tỉnh, nơi sâu nhất của đại phế tích cũng có biến hóa rất lớn, không thì chúng ta rời khỏi đây trước đi. Thiếu niên thu đầu lưỡi nhỏ. Ngồi dậy, hơi mơ hồ gãi gãi đầu. Nhìn biển cả xanh thẳm, thiếu niên đông đưa cánh tay thiên lang tinh làm nũng. Ở lại chơi thêm vài ngày nữa được không? Khó khăn lắm mới đến đây một lần, chúng ta còn chưa đi biển nữa mà. Thiên Lang tình nháy mắt với người đàn ông tóc đỏ. Người đàn ông tóc đỏ bất đắc dĩ gật đầu, đưa một ly nước trái cây đến trước mặt thiếu niên.